Tạm. còn Trô Bô lại về nhà của mình. Họ chỉ ngồi ăn cùng nhau. Sau hai ngày đó, họ lại lên tàu. Trong ngăn tàu họ ngồi lần này chỉ còn có hai ghế trống. Đó là hai ghế giữa của hai dãy ngồi đối diện nhau. Các chỗ khác cũng đã có người ngồi. Một người là vị linh mục già ốm yếu, còn ba người kia là thanh niên do thái. Một trong ba người đó, chàng trai trẻ dâu dìa nhẵn nhụi, đưa mắt ngưỡng mộ nhìn Ido. Rồi lịch sự đứng lên nhường chỗ sát cửa sổ cho Idor Còn anh ta ngồi vào chỗ của Idor bên dãy kia Như vậy hai vợ chồng lại ngồi sát bên nhau Khi đưa, đi được một thôi đường Idor ngoảnh mặt qua vai hỏi nhỏ Trô Bò, Chúng ta đi đâu? Hôm nay sẽ đến tỉnh Bết Trô Bò cũng trả lời Idor qua bên vai Sau đó sẽ đi đâu? Đến Nguyên Triền Tôi rất tiếc là chúng ta phải đi xa quá Sữa đường chúng ta có thể nghỉ ở Johannesburg. Tràng trầm ngâm nghĩ ngợi, rồi nói giọng nhỏ nhẹ với Idor, "Tiểu thư có giận tôi đã không bàn với tiểu thư trước về định chuyến đi ngày này không? Hãy tha lỗi cho tôi. Tôi vừa trải qua những ngày mà mỗi ngày dài bằng một năm đấy. Đầu óc tôi bây giờ cứ muốn nổ tung như trái bom vậy." Tôi tự hỏi, rằng tiểu thư không thích Valense, nhưng nếu tiểu thư muốn Chúng ta sẽ quay lại hồ Valencia Nghỉ ở đó 4 hoặc 5 ngày cũng được Nên mặt Ido nở một nụ cười đau đớn Đi Valencia Cảm ơn ngài Chúng ta hãy cứ đi theo lộ trình này Trong tay nàng cầm một quyển sách bìa màu xám Nàng dở ra Nhưng rồi lại đặt nó xuống lòng Vì sao chúng ta không ở lại Budapest Đợi một năm sau đã Nhưng vì sao tiểu thư lại muốn ở đó Ở đó tiểu thư cũng chẳng quen ai kia mà. Có đúng tiểu thư đã nói, ngoài những người ở trường dòng ra, tiểu thư không quen ai phải không? Không có ai. Ida trả lời nét mặt thẫn thờ, sau đó nét mặt của nàng lại linh hoạt. Ở Mương có các trường đại học không? Tôi không rõ, có lẽ có đấy. Nhưng vì sao tiểu thư lại nghĩ đến việc đó? Hay là tiểu thư định đi học? Ida chớp mắt. Không phải tôi muốn học mà tôi tưởng ngài định theo học. Nàng quay mặt nhìn ra cửa sổ. tàu đã chạy qua Viceradi. Thời tiết đang mùa xuân. Ánh nắng mặt trời và không khí đã ấm. Trên cánh đồng, tất cả cây cỏ đều xanh lá, hoa đã nở. Cây liễu rủ cành lá xanh. Cây ăn quả đã ra hoa. giữa màu xanh đó là một việt trắng như cánh cò của sông Danube, dài dài xuyên qua không gian. Trô chống cùi tay vào đùi. Và bàn tay ôm lấy đầu về suy nghĩ, cái đầu cứ lước lư. Ido cầm quyển sách lên định đọc thì bất ngờ ánh mắt nàng nhìn sang Trô và thấy cái cổ Trô như bé lại so với cổ áo rộng. Và trong cổ áo lấp lánh một sợi dây chuyền vàng mỏng manh. Ido dừng mắt nhìn vào sợi dây chuyền, đó là thứ mà phụ nữ vẫn đeo. Chắc chắn mặt dây chuyền là một bức ảnh đức mẹ Maria, lồng trong hình bầu dục bằng vàng. vàng. Tất nhiên cái mặt dây chuyền đó còn in hình mờ mờ qua lần áo sơ mi. Tại sao dây chuyền lại ở trên cổ Trubor? Lần đầu tiên khi chàng rời đất hung sân nguy truyền học, chính em gái chàng đã trao nó cho chàng. Anh hãy nhìn này Trubor, đây là di vật còn lại của mẹ mà em giữ được. Em rất muốn anh hãy đeo nó, bởi vì đức mẹ sẽ phù hộ cho anh. Trubor vì tình cảm của em gái, vì kỷ niệm của mẹ mà chàng đã cho phép Zolan đeo vào cổ của chàng. Từ dạo đó chàng vẫn đeo Ydo lúc đó cũng nghĩ Chắc chắn chiếc dây chuyền này là của cô gái có cái chắn cao Người đã đợi Trô Bo ở ga Và đón Trô Bo với sự âu yếm, nồng nhiệt Cô gái mà vì cô Nàng đã phải ở trọ nhà ông quan tòa 4 ngày Những người do thái trong phòng đã mỏi mệt Họ kéo nhau đi cả vào toa ăn Quãng 5 giờ Trô Bo nhìn đồng hồ nói Chúng ta đi ăn đi Ido im lặng gập quyển sách vào. Họ đi qua ba toa tàu thì đến toa ăn. Đến cửa toa, Trubor đứng lại nhìn và nói với Ido, "Còn chỗ đấy, trong góc toa có một cái bàn lớn." Tràng dừng lại nhường chỗ cho Ido vào trước. Trong toa đầy khách đàn ông, đàn bà, họ uống cà phê, uống nước chè, mùi khói xì gà bay lên thơm dễ chịu. Khi họ đi qua các bàn, tất cả các khuôn mặt đều quay lại nhìn Ido. Ida nghe thấy sau lưng nàng có một giọng đàn bà nói nhỏ, họ thật đẹp đôi. Tôi yêu cầu có một buồng có hai phòng. Trubor nói với người thường trực khi họ vào một khách sạn, hai phòng ngủ riêng nhưng có cửa thông sang nhau. Không còn đâu thưa ngài, người phục vụ khách sạn nói vẻ thông cảm. Nhưng tôi có thể phục vụ ngài một buồng có hai giường rất đẹp. Ida chăm chú lắng nghe, nàng hơi giật mình. Trubor nghiêm trang nói với nàng. Chúng ta đi sang khách sạn khác Họ lại lên xe đi tiếp Ido quay sang nói với Trô Bo, Không cần hai phòng trong một buồng Chúng ta có thể thuê hai phòng riêng biệt cũng được Nhưng chúng ta cần phải có hóa đơn trong cùng một buồng Trô Bo giải thích với Ido Như nói với một người mà không biết gì việc của vợ chồng chàng Rồi chúng ta phải thanh toán gửi hóa đơn Thế nào cho ông bố vợ tôi còn nghĩ chúng ta ở chung chứ Họ dừng lại ở khách sạn Vương Miệng Hung Rồi lại quay sang TG Top. cuối cùng họ phải sang Kaiserin Elizabeth mới thuê được hai phòng riêng trong cùng một buồng chung. Tiểu thư có muốn đi xem hát không? Trô bò hỏi khi chỉ cho buổi phòng đặt hành lý xuống. Hay là chúng ta chỉ ăn tối xong rồi đi nghỉ thưa tiểu thư? Lúc đó trời đã về chiều. Đi nhà hát ư? Ý đò ngờ ngác hỏi. Thế tôi đi một mình sao? Ngài nên nhớ rằng tôi chưa bao giờ đi nhà hát cả. Không, không thể để đi một mình được, chẳng lẽ ở trong trường dòng, tiểu thư không được học một điều, một người phụ nữ tôn kính không bao giờ lại ra đường một mình sau khi mặt trời lặn sao? Chúng tôi không được học điều đó. Thế tiểu thư đã học gì? Cha tôi không nói với ngài là tôi đã tiếp tốt nghiệp trung học ư? Tiểu thư có bằng tốt nghiệp, vậy mà lại chưa biết điều tối thiểu đó ư? Nhưng bây giờ tôi biết rồi, xin lỗi ngài. Tôi tưởng rằng ngài đã phải hỏi tôi qua về cha tôi chứ. Nét mặt nàng trở nên kiêu hãnh và lạnh lùng. trubo hiểu nàng tự ái, theo lệnh của tiểu thư. Chàng cúi chào cúi lịch sự. Ánh đèn bật sáng, Ido nhìn cánh cửa thông giữa hai phòng. Cảm ơn ngài, nàng nói. Có lẽ chúng ta chỉ ăn chiều thôi, nếu ngài không phản đối. Chúng ta sẽ đến tiệm ăn, nào có chơi nhạc sống. Tôi rất thích âm nhạc. Và nơi đó chúng ta ít phải nói chuyện với nhau Sáng ngày mai 9 giờ chúng ta lại đi tiếp Tiểu thư có muốn ở lại đây một hai ngày không? Không, cứ làm theo kế hoạch của ngài Đối với tôi thì viên hay là cam sát ca cũng đều thế mà thôi Tôi có biết đâu Nhưng tôi xin ngài chờ tôi một lát Tôi muốn tắm cho bụi Trôi bụi than đi một chút Nàng tắm nhanh Thay bộ đồ màu khác Đó là chiếc áo váy bằng vải mỏng nhẹ màu xanh Khi đến Budapest Nàng đã thấy một bà mặc nó Sau khi từ quê Trobo trở về thủ đô Nàng đã mua nó cùng với một chiếc mũ có vành lớn hơn mũ cũ Nàng gõ cửa Mở cửa bước sang phòng Trô Bò. Tôi đã xong thương ngài. Nàng tươi mơn mởn như một cành hoa huệ xanh Còn động xương ban mai Trong thích chiếc mũ hợp thời trang Nàng bước đi vẻ tự tin trong hành lang Và cầu thang của một khách sạn Tại nước Áo Cứ như là nàng vốn sinh ra ở đây Trô Bò không dám tin ở mắt mình nữa Tôi biết có một tiệm ăn rất hay ở đây. Chàng nói sau khi đã nhìn đường xá, nhưng trong tiệm ăn đó không có nhạc, dàn nhạc sống. Những tiệm ăn mà có âm nhạc ở thủ đô Viên này đều là chỗ có vẻ thô tục bởi mùi bia và mùi khói thuốc lá. Vậy tôi xin hỏi tiểu thư, tiểu thư thích nghe nhạc hơn hay là chúng ta cứ đi ăn ở một tiệm sạch sẽ, rồi sau đó chúng ta sẽ đến một nơi mà có thể nghe nhạc được. Ở tại Viên cũng có nhạc di gan, nhạc dân tộc hung. Tôi hoàn toàn phó thác sự tin cậy cho ngài Idao nghiêng mình nói Trên con đường karners Mọi người dạo chơi rất đông Trong buổi tối mùa xuân dịu ngọt Từng đôi, từng đôi một đi qua Idao Người họ thơm mùi nước hoa Họ đội mũ dân mốt và trang điểm rất hợp thời trang Họ cứ chạm vào Idao Idao cảm thấy lúng túng Nàng nhìn thấy tất cả những người phụ nữ Đều khoác tay đàn ông đi dạo Suy nghĩ mãi Nàng nói họ, vẻ dò hỏi Nếu ngài cho phép, tôi sẽ khoác tay ngài. Trô Bao trả lời đầy vẻ ngạc nhiên. Vâng, xin mời tiểu thư. Tôi nhìn thấy nhiều người đông đút qua lại, cho nên tôi đã định mời tiểu thư khoác tay tôi. Bởi vì thật nực cười nếu như ngoài xã hội mà chúng ta lại đối xử với nhau như hai người xa lạ. Đối với xã hội, chúng ta là vợ và chồng của nhau, dù là ở nước nào cũng vậy. Vì thế, khi nào tiểu thư muốn, tiểu thư cứ việc khoác tay tôi. Cứ xử thân mật, cứ như như là những người phụ nữ khác đối với chồng. Từ bây giờ, tiểu thư tập cho quen để đến khi đến Nguyên Thiền mình đỡ bỡ ngỡ. Nguyên Thiền là nhà của tôi. Ở đó tôi có bạn bè. Đó là các hoạc sĩ, các nhà điêu khắc, những người đã có gia đình và chưa lập gia đình. Họ sẽ làm quen với vợ tôi, những người đàn ông vui tính ấy. Tôi hồi hộp lo rằng họ không thân thiết, không hợp được với tiểu thư. Vì sao lại không hợp được nhỉ? Cuộc sống của tôi hoàn toàn thiếu sự vui tươi và bạn bè. Trường nữ học cũng có những lúc vui vẻ. Nhưng nó mang tính chất khác. Một giới và eo hẹp. Yda nói, nhưng những người nghệ sĩ thì lại hơi khác biệt so với những người khác. giai tầng của các họa sĩ trong xã hội khác với những tầng lớp khác. Nếu như chúng tôi mà vào với những người dân thường, thì chúng tôi cũng biết hòa mình như là một người nông dân. Còn nếu chúng tôi tiếp xúc với những người bán thịt, chúng tôi sẽ biết cách trở thành những người thèm ăn. Nếu chúng tôi đến chơi những người thuộc gia, chúng tôi sẽ nói chuyện về các loài gia, về các loại gia loài vật hoặc là chuyện chính trị. Đối với những nghệ sĩ sân khấu thì lúc nào họ cũng nói năng một cách chua cay, ngay cả khi họ cưới cũng vậy. Còn giới họa sĩ thì lại là những người không có tính chất riêng. Họ cũng có thể là những ông lớn, nhưng họ lại không thích xã hội thượng lưu, họ cũng không phải là những người nông dân. Lại càng không phải là các ông chủ tiệm hoặc là các nghệ sĩ sân khấu. Họ không phải là người ở hộ trường chứng khoán, nhưng họ cũng chẳng có thì giờ để mà rong chơi. Họ là những người đa dạng, phong phú. Họ có thể ăn nhập được cả với giới thượng lưu, cả với giới công nông, cả với những người buôn bán và cả loại gì gan lang thang nữa. Nhưng ở với ai, họ cũng sẽ đổi màu cho phù hợp. Rồi tiểu thư sẽ ngạc nhiên khi nghe từ mồm họ cả những lời khôn ngoan lẫn ngu ngốc nhất. À, cả các câu chuyện của họ cũng thú vị và cũng vô giá trị Hay ngược lại, họ là những người có nhiều bạn bè Dù ở dưới nào đi nữa, họ cũng tìm thấy một vài người bạn thân thiết Nhưng không phải với tất cả mọi người họ đều sẵn lòng mời vào nhà đâu Ydo lắc đầu Tôi chưa bao giờ tiếp xúc với những người như vậy Vì thế cần phải hướng dẫn cho tôi Tôi sẵn lòng thưa Tiểu Thư Tiểu Thư là người thông minh Tiểu Thư sẽ cảm thấy thoải mái khi nói chuyện với chúng tôi Tiểu Thư đừng ngại Bởi họ cũng chân thành và thẳng thắn Môi y đo gợn một nụ cười mỉa mai Tôi cảm thấy ngài bắt đầu có ý tán tỉnh phụ nữ rồi đấy Nàng nói giọng không đến nỗi mỉa mai như nụ cười Nhưng đặc trưng của phụ nữ bao giờ cũng cảm thấy họ nhiều quyền lực hơn nam giới Nhất là khi màn đêm buông xuống Phụ nữ là hoa của màn đêm Khi mặt trời lặn, thế giới sẽ được chiêm ngưỡng những sự lộng lẫy mê hồn của ánh trăng đầy quyến rũ Trô Bò lắc đầu nói Tôi không cố ý nói những lời như vậy. Tôi chỉ nghĩ giữa hai chúng ta sẽ dễ nói chuyện hơn nếu chúng ta thay đổi không khí lạnh lùng xa lạ bằng chuyện trò của hai người quen biết nhau. Uhm, nói thế không có nghĩa là chúng ta sửa đổi các điều cam kết mà tôi đã hứa. Xin tiểu thư ký yên tâm, tôi không dễ thay đổi ý định đâu. Cảm ơn ngài đã thẳng thắn. Ngài hãy cho phép tôi nói một cảm giác dễ chịu rằng... Một anh chàng có thân hình bé như con dế, đội một chiếc mũ cao, bất ngờ bị sô đẩy, mũ chạm vào y đo. Anh ta quay sang xin lỗi nàng, rồi cầm chiếc mũ xuống tay để đi, nhưng chiếc mũ lại chạm vào người khác. Trô Bò kéo y đo xuống lòng đường, dẫn nàng rẽ vào một con phố yên tĩnh hơn. Y đo đợi chàng nói tiếp câu chuyện ban nãy, nhưng chàng im lặng không nói nữa. Họ cứ đi như thế trên phố, rồi đến một cái hàng rào màu trắng. Họ đi vào trong vườn. Ở đó có một tiệm yên tĩnh. Nét mặt Ydo lại lạnh lùng, nét mặt Trobo đăm chiêu. Họ gọi các món đồ ăn, đồ uống khác nhau và Ydo không xài thức ăn vào đĩa của Trobo nữa, mà Trobo cũng không dám nhìn vào Ydo. Trong nhà ăn khách ngồi đầy, nhưng cũng có vài bàn còn để trống. Ở bên cạnh bàn họ có một người đàn ông trung niên, một người áo hói đầu, ngồi một mình có vẻ giàu dĩ. Ông ta tò mò nhìn y đo. Sau khi ông ta ăn xong, người bồi bàn đã bê bát đĩa đi. Ông ta đẩy dịch ghế ra và khoanh tay trên bàn, tìm mặt lên ngắm y đo say sưa như định chụp ảnh nàng vậy. Sau khi ăn xong, có một người áo dài ngoãng như ống sáo đến mời y mua biểu ảnh. Nàng chọn lấy một bức ảnh chụp tranh Canova. Trên đó có tấm biêm mộ của nàng công chúa Mavia Christina để trong nhà thờ Augusto nàng dùng bút chì viết lên mặt sau một hàng chữ gửi cho cha. con gái ngoan ngoãn của cha, đo Sau đó họ lại ngồi lặng lẽ bên cạnh những cốc bia. Trubor tự nhiên ngoái cổ nhìn qua bên bàn bên kia. đôi lông mày chàng nhíu lại, rồi chàng quay hẳn người về phía sau. Ydo không biết chàng nhìn thế nào, nhưng qua cái đầu bất động của chàng, đo biết sắp có chuyện gì xảy ra, nên nàng chạm vào tay trobo Ngài trả tiền rồi chúng ta đi. Chưa đi được. Trò Bò vẫn không quay đầu lại trả lời. Ngay lập tức, ông trung niên đầu hói với anh bồi lại trả tiền, rồi biến nhanh như gió cuốn. Lúc đó, Trò Bò mới quay người lại. Vì sao tiểu thư không nói cho tôi biết thái độ của hắn lại tỏ ra thiếu lễ độ như vậy? Do nhún vai. Tôi không biết phải nói thế nào, mặc dù tôi cũng có cảm giác khó chịu. Lúc khác, tiểu thư hãy nói với tôi ngay lập tức. Nhưng để làm gì? Ngài có thể làm được gì? Làm gì ư? Tôi sẽ cho nó một cái tát. Chẳng vẫy người bồi đến rút ví ra. Anh bồi rút ra một tập giấy nhỏ và ghi lên giấy từng thứ mà họ đã ăn để tính tiền. Ra ngoài phố, y đo mới nói, Thôi, hôm nay chúng ta đừng đi đâu nữa, nếu ngài cũng đồng ý với tôi. Tôi đồng ý với tiểu thư. Tôi không biết vì sao, nhưng tôi mệt quá, có lẽ vì tại uống bia chăng? Đây là lần đầu tiên tôi uống đấy, vì tò mò mà. Ngài đừng có đánh nhau nhé, tôi xin ngài đấy. Nhưng mà nó láo sực quá. Điều đó chỉ làm cho tôi khó chịu thôi. Ở Budapest tôi cũng bị thế vài lần Chắc ngài còn nhớ có một lần trong nhà ăn Tôi đã yêu cầu ngài đổi chỗ cho tôi Cũng vì chuyện như hôm nay ư Vì thế đấy Thế vì sao tiểu thư không nói Tất nhất là tôi không nên nói Tôi không muốn thấy ai phải bực mình vì tôi Nhưng tại sao lại phải bắt buộc như chịu như vậy Cần phải dạy cho những thằng chào hỗn lao đó biết lịch sự Còn những người phụ nữ mà cho phép sự hỗn lao đó thì... Nhưng mà tôi không thờ, coi như không thấy... Tôi không nhìn thấy gì hết. Nhưng những người khác họ nhìn thấy, họ sẽ nói với tôi thế nào? Bởi vì trước họ, tiểu thư vẫn là vợ của tôi. Tôi hy vọng rằng chúng ta không gặp phải những chuyện đó nữa. Họ lại đi tiếp. Họ vào khách sạn đi lên buồng của họ. Trô Bo đứng trước cửa phòng Ido gật đầu chào lịch thiệp. Một vài phút sau, chàng nghe thấy tiếng chìa khóa trong cửa buồng. Ido nhẹ nhàng xoay phòng khóa vào. Buổi sáng, họ tiếp tục lên tàu đi Munshion. Ida không hề tẩu vẻ sốt ruột. Trên quãng đường dài này, họ cũng chẳng cần xuống Jansburg. Bây giờ họ đã ngồi lên tàu hạng 2. Trước khi đi, Troubo đã báo cho đo biết từ đây họ sẽ không mua vé hạng nhất. Bởi vì chỉ có trên đất hung là người ta vốn có sĩ diện, coi trọng hình thức từ xưa tới nay mà thôi. Nếu như anh thuộc hạng dân thượng lưu mà đi tàu hạng 2, hạng 3, thì người ta sẽ nhìn anh và nghi ngờ hoặc ngược lại. Nếu anh mặc quần áo thường dân mà ngồi lên tòa hạng nhất, Thì cũng sẽ gây nghi ngờ cho những người xung quanh Còn ở nước Đức Người ta dễ hiểu và tin nhau hơn Người ta không đánh giá bằng hình thức Nếu tôi đi một mình Tôi chỉ cần mua vé tàu hạng 3 thôi Trô nói Ở đó không hề có những ánh mắt nghi ngờ hoặc theo dõi Ở nước này Một tôn ông hay một quý bà đều có thể đi lẫn cùng với thường dân được Hay là tiểu thư Không bao giờ nghĩ đến chuyện tiết kiệm Thưa tiểu thư Tôi cũng chẳng biết nữa Y nhún vai Từ nhỏ cho đến khi tôi tròn 19 tuổi, tôi không bao giờ có tiền trong tay cả. Thế bây giờ tiểu thư đã được bao nhiêu tuổi? Xin lỗi tôi đã hỏi câu đó, nhưng chẳng lẽ là một người chồng, tôi lại không được biết tuổi của vợ của tôi ư? Tôi đã được 19 tuổi 3 tuần rồi, chúng ta cứ đi tàu hạng 3 cũng được. Chúng ta đi hạng 2. Tì ngài. Thế là họ ngồi ở đây. Ida không mở không vội mở sách ra đọc, nàng thú vị nghe những người dân Đức nói tiếng Đức. Một ông tôn ông vừa từ vừa lên từ Galins có bộ râu quai nón đen, lông mày đen đậm, ngồi đối diện một chỗ trống. Áo và hành lý của ông ta cũng có một màu đen. Cổ ông ta sạch sẽ, cổ áo ông ta sạch sẽ. Ông ta khoảng 35, 36 tuổi. Pardon madame, Interviews on the French. Tiếng Pháp: Xin lỗi, bà là người Pháp ư? Ông ta lịch thiệp hỏi y đo Đây ông ta chỉ vào quyển sách tiếng Pháp mà Ido để bên cạnh mình. "Bonjour, bonsoir." Oh "Ồ không thưa ngài." Ido ngạc nhiên trả lời và nàng đưa mắt nhìn Sang Trobo vẻ dò hỏi. Trobo ra hiệu cho nàng bằng đầu và mắt rằng mình có thể nói chuyện được với người bạn đồng hành. "Tôi biết tiếng Pháp." Ido trả lời nhẹ nhàng bằng tiếng Pháp. "Xin bà tha lỗi." Nhưng một quý bà mà lại đọc một cuốn sách khoa học như thế này, chứ không phải là đọc tiểu thuyết thì cũng bất thường đấy. Liệu bà có hiểu hết không? Ông người Pháp ngập ngừng hỏi. Y đo mỉm cười trả lời. Việc này hết sức tình cờ. Chúng tôi đi tàu và trong hành lý của tôi bao giờ cũng để vào đó hai quyển sách. Một quyển tiếng Đức và một quyển tiếng Pháp. Thế mà trong hiệu sách lại không có sách tiếng Pháp nào khác ngoài quyển này. Tôi nghĩ cứ mua về đọc chắc cũng phải có gì thú vị chứ. Tất nhiên, đối với tác giả Raoul Pitet thì những tác phẩm của ông ta bao giờ cũng hứng thú hơn bất kỳ tác phẩm nào. Nhưng đối với người phụ nữ thì khó hiểu, khó hiểu. Chính vì thế mà tôi lại thích nó đấy. Bởi vì trong các tiểu thuyết của người Pháp, người ta luôn luôn viết rất rõ ràng và dễ hiểu. Nếu tiếng Đức làm người ta mệt, thì tiếng Pháp lại là sự nghỉ ngơi đấy. Người ta bảo rằng đi trên tàu không nên đọc sách. Tuần ông người Pháp lắc đầu nói nghiêm chỉnh. Bởi vì những chữ In sẽ làm hỏng mắt Đối với đôi mắt đặc biệt của bà Thì chắc nó sẽ gây ảnh hưởng đấy Ông ta nói Mắt liếc nhìn Trô Bo Trô Bo ngồi vẻ lãnh đạm Chàng không hiểu họ nói chuyện gì Chàng biết tiếng Pháp rất ít Đủ để đi lại tìm khách sạn Hỏi đường xá, tìm tiện ăn mà thôi Nhưng qua giọng nói Và nét mặt của người đàn ông Pháp Chàng biết ông ta đang tán tỉnh ida Đo y Đo mỉm cười Ông là bác sĩ nhãn khoa chăng Không, tôi là nhạc trưởng, nhưng một người chỉ huyên giàn nhạc cũng quan tâm đến câu hỏi, đôi mắt kia có giá trị hay không chứ? Đối với những người chưa đến 30 tuổi thì điều đó chẳng có nghĩa lý gì. Nhưng khi người ta đã 40 tuổi, người ta sẽ cảm thấy tuổi trẻ đang trôi qua và sẽ biết luyến tiếc. Từ lâu, Ido đã ước muốn biết ai là nhạc sĩ đã biết viết bản Ave Maria. Ở trong trường dòng... Nàng cũng đã yêu thích bản nhạc đó, nhưng không may, bản nhạc đó lại xé mất có chỗ, bị xé mất chỗ có tên nhạc sĩ từ lâu. Ở trên đầu bản nhạc có đến 50 chữ viết tay của mọi người, viết dự đoán đến 50 tên tác giả. Vậy thì ai là tác giả thật? Liệu người nhạc trưởng này có biết không? Nàng chú ý và hỏi. Ông chỉ huy ở nhà, dàn nhạc nhà thơ ư? Thưa bà, ở nhà hát. Ông ta trả lời nhã nhặn. Ý đó thất vọng chớp chớp hàng mi đen. Tôi lại không biết gì về nhạc ở nhà hát cả. Quý bà không biết ư? Vậy thì quý bà biết nhạc gì? Tôi chỉ biết mấy nhạc cổ điển. Quý bà yêu thích nhà soạn nhạc Mendelssohn. Tôi yêu thích Beethoven, nhưng tôi cũng thích nhạc của Mendelssohn. Thế còn các nhà soạn nhạc Pháp? Tôi thích nhạc của Gounod, Bizet, những bản nhạc ngắn dễ ưa. Sau đó tôi quay lại quay trở về với Beethoven. Tôi có thể chơi bản nhạc của Beethoven mà không hề nhìn bản nhạc. Chỉ chơi bằng trí nhớ, tôi tay thôi ư. Thế quý bà đánh quãng 1 phần 8 âm điệu ra sao? Tôi có thể đánh liên tục. Không thể thế được. Quên tay thôi mà. Họ đàm luận với nhau về âm nhạc, về mặt Robo buồn chán ngồi cạnh họ. Khi ông người Pháp giới thiệu, chàng cũng đáp lễ với một sự chán ngán như vậy. Chàng nhìn thấy trên bàn tay người Pháp đó có một chiếc nhẫn cưới giống như là trên ngón tay chàng và tay y đo. Tiểu thư hãy dịch cho ông ta biết, tôi rất tiếc là không biết tiếng Pháp, nhất là âm nhạc thì tôi lại càng mù tịt. Trô nói, đến một ga, tàu đỗ lại, một người ngồi bên trái Trô xuống ga. Nếu ngài muốn tôi sẽ sang ngồi chỗ đó. Ida nói với Trô bằng tiếng hung, vì sao tôi lại đòi hỏi vậy chứ, khi mà tiểu thư cảm thấy dễ chịu vì có người chuyện cho giải trí. Ida đứng lên, tôi rất tiếc phải sang ngồi chỗ kia. Nàng nói với ông người Pháp Bởi vì ngồi đây tôi cảm thấy gió lùa dưới chân Nàng ngồi qua bên trái Trô bò. Vì sao tiểu thư lại bỏ chỗ cũ Trô hỏi về thờ ơ Vì ông ta nói những lời bay bướm quá Ý cũng lãnh đạm trả lời Trô nhún vai Tiểu thư có thể nghe Nếu ông ta không xúc phạm gì đến tiểu thư Tên của tôi đối với tiểu thư Không đến nỗi ngăn cản tiểu thư không được phép nghe Những lời đẹp đẽ từ những người khác Những người phụ nữ vốn thích được khen ngợi. Họ nói tiếng với nhau mà mặt vẫn nhìn thẳng, họ nói tiếng hung, không cần nói thầm vì người khác cũng chẳng hiểu. Ông ta nói rất dễ hiểu. Y cũng nói vẻ chán ngán, "Nhưng tôi cảm thấy ngài khó chịu, mà tôi vẫn nhớ những sự dàn buộc của chúng ta. Tôi không hề khó chịu, xin cảm ơn tiểu thư đã quan tâm. Tôi chỉ cần quan tâm Tiểu thư không làm duyên, làm dáng với bất kỳ ai trước mặt tôi là được. Tôi không hề cản trở thú vui của tiểu thư. Tiểu thư chỉ cố gắng vượt qua một năm chịu, rằng, chịu sự ràng buộc này thôi. Nếu tiểu thư sơ xuất trước mặt mọi người, thì người ta sẽ cười và nói xấu cả hai chúng ta. Tất nhiên, theo lẽ tự nhiên, thì tất cả phụ nữ đều có chồng. Ai chưa có, người đó sẽ tìm. Miễn là không cảm thấy lấy chồng như đeo cùm vào tay. Tôi yêu cầu nếu tiểu thư có ý muốn tìm bạn thì cũng chẳng cần giữ kẽ. Nếu như tiểu thư muốn viết thư cho ai đó, tôi cũng không ngăn cản. Chỉ xin tiểu thư đừng làm lỗ liệu quá. Tôi tôn trọng chuyện riêng tư của từng người, nên tôi không bao giờ bóc thư của tiểu thư cả. Y nghe thở ơ. Đến buổi trưa, họ đến toa ăn. Họ nghe thấy người ta nói tiếng hung ở một cái bàn lớn. Ở đó đã có sáu người ngồi và cả sáu đều nói tiếng hung. Ngồi giữa họ chính là ông nhạc trưởng người Pháp. Khi trở về đến khoang ngồi, tôn ông người Pháp đó đã thôi không dám chú ý đến y nữa.